Kho Sách Nói.com.vn Chào mừng quý thính giả đã đến với phần tiếp theo của cuốn sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 5 của cuốn sách này Bằng lời khuyên thứ 37 Sắp xếp thời gian để làm từ thiện Có thể nói, trở thành một người tốt Là một mục đích mà tất cả chúng ta đều hướng đến Khi dành thời gian để tham gia một chương trình từ thiện vào đó Thực sự tôi cảm thấy rất dễ chịu Và cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều hoạt động từ thiện cũng có thể giúp cho các thành viên trong gia đình trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Thay vì viết một ngàn phiếu hoặc ủng hộ tiền trực tiếp, hãy sắp xếp thời gian để cả gia đình bạn tham gia vào hoạt động từ thiện. Hãy hỏi các con bạn xem các cháu muốn giúp đỡ ai, những người nghèo khổ, vô gia cư, bệnh tật hay đóng góp cho những chương trình bảo vệ động vật quý hiếm và phát triển cộng đồng. Các bạn có thể cùng nhau thảo luận công việc mà Những tổ chức này đang làm và khuyến khích nhau ủng hộ nó. Nếu bạn gửi tiền, hãy giải thích với các cháu nơi tiền sẽ được gửi đến và nó sẽ được dùng làm gì. Nếu khả năng tài chính không cho phép, các bạn vẫn có thể cùng nhau đóng góp bằng một hoạt động thiết thực nào đó. Chẳng hạn như dạy học cho nhà trẻ tình thương gần nơi gia đình bạn sinh sống hoặc tham gia lao động công ích. Cuộc sống luôn có nhiều điều khiến bạn bận tâm lo lắng, đặc biệt khi mắc một sai lầm nào đó. Bạn thường có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân cũng như bi quan trước cuộc sống. Khi đó, nếu có tham gia vào một chương trình từ thiện hay đơn giản làm một điều gì đó tốt đẹp, bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu và dễ tha thứ cho mình hơn. Bạn sẽ giữ được suy nghĩ tích cực về bản thân và nhanh chóng khắc phục sai lầm của mình để tiếp tục sống vui vẻ và có ích cho bản thân cũng như cộng đồng. Từ thực tế bản thân mình, tôi nghiệm ra rằng, Lời khuyên này thực sự tỏ ra hiệu quả trong cuộc sống mỗi người Nó giúp chúng ta luôn ghi nhớ Và tập trung nỗ lực trong việc hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đặt ra Ngoài ra, nó còn là khoảng thời gian Để mỗi người tự suy ngẫm về hướng đi của mình Để có thể đưa ra một vài chỉnh sửa nho nhỏ Nếu đã mắc phải sai lầm Tôi hy vọng bạn sẽ áp dụng lời khuyên này Và rồi sẽ ngạc nhiên trước tác dụng của nó Không chỉ khuyến khích lòng yêu thương và củng cố những giá trị tốt đẹp trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, nó còn mang gia đình bạn đến gần nhau và trở nên gắn bó với nhau hơn trong một môi trường tình cảm tốt đẹp. Và nếu mỗi gia đình đều góp một phần nhỏ của mình, tôi tin rằng thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Nói xấu sau lưng người khác chắc chắn không phải là một điều tốt đẹp. Đó là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận. Không những thế, Những hậu quả mà nó để lại thật sự rất nghiêm trọng. Trước hết, việc nói xấu sau lưng người khác thường thể hiện bản chất con người bạn rõ hơn bản chất của người mà bạn đang nói đến. Điều này cũng tương tự như việc bạn đánh một người đã ngã vậy. Họ là những người không có cơ hội để tự vệ, thanh minh. Đó là điều rất không công bằng và là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng cả với người bạn đang nói đến lẫn chính bản thân bạn. Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến cảm giác của mình bạn sẽ nhận ra rằng Khi chỉ trích sau so lưng một ai đó, mặc cảm tội lỗi sẽ bắt đầu xuất hiện trong bạn. Bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn, bạn biết rằng đây là một hành động sai trái. Tất nhiên, những câu nói xấu người khác chẳng hề đem đến cho bạn cảm giác dễ chịu. Nó khiến bạn tập trung vào những yếu tố tiêu cực mà quên đi những mặt tốt đẹp của họ. Không chỉ vậy, việc nói xấu sau so lưng người khác còn có thể khiến cho người đang trò chuyện với bạn có cảm giác bất an. Quả thật, Chẳng có gì đảm bảo bạn sẽ không nói những điều tương tự như vậy về họ. Có thể nói, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu góp phần làm giảm sự tin tưởng và yêu thương của con người. Không còn cảm giác tin tưởng lẫn nhau, cuộc sống của chúng ta bị bao phủ bởi một màu u tối. Tuy vậy, tôi cho rằng, phá vỡ thói quen này cũng không phải là việc làm quá khó khăn. Chỉ cần bạn hiểu được hậu quả của thói quen xấu này, mọi việc sau đó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đừng quá khắt khe với bản thân nếu nhận thấy mình thường xuyên chỉ trích người khác. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng mình đã may mắn khi sớm nhận biết nó và đặt ra mục tiêu là sẽ không làm như thế nữa. Trong những lần chuyện trò tiếp theo, bạn sẽ từ từ điều chỉnh được bản thân mình bằng cách nhẹ nhàng chuyển hướng cuộc nói chuyện nếu nhận thấy mình đang bàn về một người vắng mặt nào đó. Sau nhiều lần như vậy, Bạn sẽ nhận thấy việc này trở nên dễ dàng hơn, hoặc khi những người xung quanh bạn nói xấu so lưng người khác, bạn có thể từ chối tham gia vào cuộc nói chuyện bằng cách im lặng, làm chuyển hướng cuộc chuyện trò, hoặc bảo vệ cho người đang bị chỉ trích. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo cả, và chắc chắn mỗi người đều có thể mắc sai lầm vào một lúc nào đó. Dù vậy, hầu hết chúng ta có rất nhiều cơ hội và thời gian để thay đổi và hoàn thiện mình. Thế giới của chúng ta được tạo nên từ sự tốt đẹp và tình yêu thương. Nếu mỗi người chúng ta đều cố gắng thể hiện điều này qua những lời nói của mình, tôi tin rằng khi ấy chúng ta đang góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bình yên hơn. Lời khuyên thứ ba chín Có cái nhìn đúng đắn với mọi việc. Một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi đã được học là cuộc sống hiếm khi diễn ra theo ý muốn chủ quan của con người. Cuộc sống luôn diễn ra như nó vốn có và luôn tồn tại nhiều vấn đề mà không ai có thể kiểm soát được. Tuy vậy, trong khả năng của mình, chúng ta vẫn có thể đạo dựng cho mình cũng như những người xung quanh một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách cố gắng sống hòa hợp với nó và nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn hơn. Quả thật, lời khuyên về việc nhìn nhận vấn đề theo đúng bản chất nghe có vẻ hơi mơ hồ bởi vì nếu xét kỹ lưỡng, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên hỏi ý nghĩa thật sự của lời khuyên này là gì? Sau khi suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này, tôi cho rằng nó đơn giản là một lời nhắc nhở để chúng ta nhớ rằng hầu hết những lúc ta cảm thấy không vui hoặc căng thẳng, lo lắng đều không phải là những trường hợp khẩn cấp. Có thể nói khi đối mặt với những vấn đề thật sự nghiêm trọng, thảm họa tự nhiên, khủng hoảng kinh tế, gia đình đổ vỡ, bệnh tật, chết chóc, vân vân, Hầu hết chúng ta đều tỏ ra vô cùng can đảm và bình tĩnh. Bằng sự chủ động và sức mạnh nội tại của mình, chúng ta vượt qua những bất chắc của cuộc sống tương đối dễ dàng và hiệu quả. Thế nhưng, cũng chính chúng ta, những người đã dũng cảm đối mặt với những thử thách lớn lao của cuộc sống lại là những người thường bị khuất phục và cảm thấy lo lắng, phiền muộn bởi những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày. Sự thật là những khó khăn mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống thường xuất phát từ những điều nhỏ nhặt chứ không phải từ những vấn đề thực sự lớn lao. Một trong những điều tạo nên cảm giác không hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta là sự khác biệt giữa những điều ta có với những điều ta muốn. Tôi tin rằng, việc nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn là một trong những biện pháp quan trọng giúp chúng ta có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc sống, dù là việc thanh toán các hóa đơn, nuôi rẻ con cái, dọn dẹp nhà cửa, áp lực công việc, đều không phải là chuyện to tát. Và quả thật, khi nhìn nhận vấn đề theo hướng này, tôi cảm thấy dễ dàng hơn trong việc đối mặt và giải quyết nó. Tất nhiên sau đó, cuộc sống của tôi cũng diễn ra suôn sẻ và dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Chúng ta là những người may mắn và hạnh phúc khi được sống trên hành tinh xinh đẹp này. Vì vậy, dù cuộc sống của mình diễn ra không được như ý, thì bạn cũng đừng vì thế mà quên bày tỏ sự biết ơn của mình đối với cuộc sống. Nếu bạn mất hơn 30 phút Để về nhà sau mỗi ngày làm việc thì hãy nhớ đến những người đang thất nghiệp hoặc những người không thể tự đi lại. Nếu con cái bạn đang vòi vĩnh khóc lóc, đừng vội bực bội và để cho điều đó phá hỏng một ngày tươi đẹp của mình. Thay vào đó, hãy cố gắng chấp nhận điều đó như một phần của việc tạo dựng một gia đình. Nếu ngôi nhà của bạn không sạch sẽ gọn gàng như mong muốn, hãy nhớ đến sự may mắn của mình khi có một nơi trốn để trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Nếu không đủ khả năng chi trả cho kỳ nghỉ mà mình thật sự mong muốn, bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến hành trình đặc biệt vừa với túi tiền của mình. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều khiến bạn cảm thấy không vừa ý, nhưng thay vì than phiền về sự khiếm khuyết của cuộc sống và trông chờ một sự cải thiện tốt hơn, bạn hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách thoải mái nhất có thể. Cuộc sống này là một cuộc hành trình và luôn có nhiều vấn đề vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vậy thì tại sao bạn không lùi lại một chút và nhận thấy sự thông thái trong việc ổn định cuộc sống? Khi ấy, chắc hẳn cuộc sống của bạn sẽ ít căng thẳng và hạnh phúc hơn rất nhiều. chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website quodwayquet.com.vn xin chúc quý khách gặp hái được nhiều thành quả khi nghe phát tại quodwayquet.com.vn Thư sĩ Quốc Quân Phúc vốn là người tham học hỏi và đam mê sách Nếu nên bản thân ông muốn chất lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế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 Hò sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống góp lập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng thảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Họ mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát truyền với những đồ sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại.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 siêng năng tập thể dục. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn hoặc một ai đó trong gia đình bạn bị ốm, dù đó có thể đơn giản chỉ là cảm lạnh hay cúm, nhưng chắc chắn cả gia đình bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian không vui vẻ và thoải mái. Sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành thái độ sống thường ngày của chúng ta. Tuy không thể kiểm soát được tất cả mọi điều xảy đến với cơ thể, nhưng đa số chúng ta đều có rất nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân. Tập thể dục là một trong những phương pháp đơn giản mà đem lại hiệu quả cao nhất. Thế nhưng, theo tôi được biết, rất nhiều người trong chúng ta thường ít hoặc không bao giờ tập thể dục cả. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, việc tập thể dục thường xuyên khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, bình tĩnh hơn, đồng thời giúp ta giữ cơ thể mình luôn được khỏe mạnh, cân đối và có thêm rất nhiều năng lượng. Việc tập thể dục thường xuyên còn có tác dụng giải phóng endorphin làm dịu sự căng thẳng của não và cơ thể. Sau khi tập thể dục, nhiều điều nhỏ nhặt từng khiến chúng ta có giận, sẽ ít hoặc không còn cơ hội ảnh hưởng tiêu cực đến ta nữa, và thậm chí, ngay cả những vấn đề lớn cũng trở nên dễ đối phó hơn. Quả thật, nếu nhìn nhận một cách đơn giản và hạn hẹp, việc tập thể dục khiến chúng ta tốn một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng, nếu so sánh với việc chúng ta bị ốm hoặc nằm trong bệnh viện, và những hậu quả kéo theo đó thì đây lại là một cái giá vô cùng rẻ. Tôi biết là thật khó để bắt đầu, và cũng rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho việc không tập thể dục. Thế nhưng, bạn hãy để ý quan sát xung quanh mình xem. Có rất nhiều người thường xuyên tập thể dục, mặc dù để làm được điều đó, họ phải nỗ lực hơn chúng ta rất nhiều. Mới đây thôi, tôi đã gặp hai con người tuyệt vời như thế. Cả hai cùng bị tàn tật, cùng làm việc toàn thời gian. Và... Đều có cả một gia đình phải chăm lo, vậy nhưng hầu như sáng nào tôi cũng thấy họ luyện tập thể dục, đó thực sự là những tấm gương đáng để chúng ta nói theo. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm một phương pháp tập thể dục nào đó mà mình yêu thích, đi dạo, chạy bộ, đi bộ đường dài, đi xe đạp, thậm chí chạy trong nhà mình hay trên một máy chạy bộ. Tôi cho rằng khi đã nhận thấy lợi ích từ việc tập thể dục thường xuyên, chúng ta sẽ hài lòng về quyết định này của mình và cũng sẽ chăm chỉ luyện tập hơn. Ưu tiên cho cảm xúc, tôi biết đến điều thông thái này là nhờ cuốn sách tuyệt vời của Victoria Moran có tựa đề Shelter for the Spirit Nơi chú ngụ của tâm hồn. Trong cuốn sách này, tác giả nhắc chúng ta nhớ rằng những việc có vẻ quan trọng như dọn dẹp nhà cửa, thực hiện những mục tiêu ngắn hạn hoặc những trách nhiệm thường ngày khác là những công việc mà chúng ta hoàn toàn có thể hoãn lại. Nếu cảm thấy cần thiết, và theo quan điểm của bà, điều mà chúng ta không thể trì hoãn chính là cảm xúc của bản thân mình. Quả thật, khi cảm xúc xuất hiện, chúng ta thường chỉ có hai lựa chọn, hoặc chú ý đến chúng, hoặc bỏ qua để rồi sau đó cảm thấy hối hận. Nếu chú ý đến cảm xúc bằng thái độ yêu thương và tôn trọng, chúng ta đã bổ sung tình yêu và sự quan tâm vào những mối quan hệ của mình. Ngược lại, khi bỏ qua sự xuất hiện của chúng, có nghĩa là ta đã tạo nên một vách ngăn trong mối quan hệ đối với những người mà mình yêu thương sự đổ vỡ của một mối quan hệ thường không xuất phát từ một sai lầm riêng lẻ nào mà luôn là hậu quả được tích tụ từ những sai lầm trước đó và theo một cách nào đó nó cũng tự phụ thuộc vào điều mà chúng ta đặt ở vị trí ưu tiên trong cuộc sống của mình cảm xúc hay công việc khi còn là một cậu bé tôi rất ấn tượng trước cách xử sự của bố tôi khi có việc gì đó xảy ra Và đó không phải là những chuyện khẩn cấp, chẳng hạn một đồ đạc bị đổ vỡ hoặc hư hỏng, những viết chảy xước trên xe hơi, vân vân Ông thường nói, bình tĩnh nào, cái gì cũng có thể thay thế được, nhưng con thì không. Câu nói này của bố khiến tôi cảm thấy hoàn toàn vững tâm, và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn rất trân trọng những câu nói đầy tình yêu thương đấy. Rõ ràng, với bố tôi, điều quan trọng nhất không phải là những đồ vật bị hỏng, mà chính là tôi, và cảm xúc của tôi. Tôi luôn ghi nhớ và áp dụng cách cư xử này khi giải quyết những rắc rối xảy ra trong gia đình mình. Dù luôn có rất nhiều điều cần phải làm, nhưng trong khả năng của mình tôi luôn cố gắng đặt nhu cầu tình cảm của những người thân trong gia đình lên hàng đầu. Theo một cách nào đó, những lời nói của bố tôi và ý tưởng ưu tiên quan tâm đến cảm xúc có liên quan chặt chẽ với nhau. Cả hai đều nhắc nhở ta nhớ đến tầm quan trọng của việc nhìn nhận mọi việc một cách tỉnh táo. Nói cách khác, Nếu vợ hoặc chồng, con cái hay bạn bè muốn hoặc cần sự quan tâm thực sự của bạn thì trong giới hạn chấp nhận được bạn hãy cố gắng mang đến cho họ sự hiện diện đầy tình yêu thương của mình. Có rất nhiều điều bạn có thể trì hoãn mà không để lại hậu quả chẳng hạn như việc dọn dẹp nhà kho, cắt tỉa cây cối trong vườn nhưng chắc chắn rằng trì hoãn việc quan tâm đến cảm xúc của một người nào đó mà bạn yêu thương có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đối với bản thân họ cũng như mối quan hệ giữa hai bên. Quãng thời gian mà bạn dùng để lắng nghe con mình kể chuyện hoặc chia sẻ suy nghĩ của vợ, chồng mình là những khoảnh khắc vô cùng quý giá và là những cơ hội để kết nối các bạn lại với nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Quả thật sẽ rất hữu ích khi bạn quan tâm đến cảm xúc của những người mình thương yêu. Khi làm được như vậy, bạn sẽ ít phải đối mặt với những tâm hồn bị tổn thương hơn và theo đó Mọi vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên khác biệt rất lớn trong tình yêu cũng như trong cuộc sống của bạn. Vì thế, trước khi quyết định làm một việc chưa thực sự cần thiết, hãy tự hỏi xem liệu có một điều gì đó cần được ưu tiên hay không. Đừng quá xem trọng vật chất. Dù giàu, có hay nghèo khổ, thì chắc chắn rằng khi chết đi, bạn sẽ phải để lại tất cả tài sản mà mình đang có. Đây là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể thay đổi được. Thế nhưng, theo những gì tôi quan sát, hình như nhiều người trong chúng ta không mảy may chú ý đến sự thật này, và đã sống như thế, những giá trị vật chất mà họ đang sở hữu sẽ mãi trường tồn cùng họ. Có thể nói, việc tự nhắc nhở bản thân rằng, mình không thể mang theo bất cứ thứ gì khi về thế giới bên kia là điều rất hữu ích, mặc dù, mỗi chúng ta đều có những nhu cầu thiết yếu cần được thỏa mãn, cũng như có quyền tận hưởng những thứ thuộc về mình. Nhưng tôi cho rằng, chúng ta cần giữ cái nhìn tỉnh táo đối với những điều đó. Chắc chắn rằng khi tự hỏi những câu hỏi như điều gì quan trọng nhất trong đời mình, hoặc nên làm việc từ sáng đến khuya, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để thích lũy trong ngân hàng hay dành thời gian để trò chuyện, đi dạ với vợ, chồng, con cái của mình, bạn sẽ biết được đâu là việc mình cần ưu tiên. Tất nhiên, sẽ có những lúc mà việc kiếm tiền cần được chú trọng. Nhưng chúng ta rất cần nhận thức về giới hạn của nó, không nên để bản thân mình bị tiền bạc mê hoặc và chiếm hết tâm trí. Tôi có thể chắc chắn với bạn rằng, một ngày nào đó, khi nhìn lại cuộc đời mình, điều bạn quan tâm sẽ không phải là số lượng tiền bạc, đồ vật, cũng như thành quả mà bạn đạt được. Hay vào đó, bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng, mình đã bao nhiêu lần bày tỏ sự quan tâm và tình thương yêu vô điều kiện đối với người thân, bạn bè hoặc đã dành bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh họ hay đã đóng góp được gì cho thế giới mình đang sống. Ngôi nhà là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Chúng ta sống, sinh hoạt và trải qua phần lớn thời gian của đời mình ở đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng tình yêu mà chúng ta chia sẻ với những người thân trong gia đình mình mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là bản thân ngôi nhà hoặc những giá trị vật chất khác. Vì vậy, hãy vui vẻ chấp nhận. Nếu có vật dụng nào đó hư hỏng, đổ vỡ, hay cần được sửa chữa, hoặc nếu ngôi nhà bạn bừa bộn, vô tổ chức, hãy cố gắng dọn dẹp trong khả năng có thể của mình. Chứ đừng vì thế mà tỏ ra khó chịu, cáu gắt và trách móc người thân. Đồ đạc và ngôi nhà chỉ là những phương tiện giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Do đó, hãy nhận thức đúng đắn và đừng để chúng điều khiển mình. Bằng cách tự nhắc nhở về sự thật đơn giản này, Bạn đã mở ra một cánh cửa mới bước vào thế giới của sự tự do và thanh thản. Các con mong muốn điều gì ở cha mẹ? Trẻ em thường không quan tâm đến việc cha mẹ chúng là người có vị trí như thế nào trong xã hội. Dù chúng ta là tiếp viên hàng không, nhân viên bán hàng, bồi bàn, doanh nhân, chuyên gia máy tính, hay là bếp trưởng, vân vân, Thì đối với các cháu, đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Có thể các cháu sẽ trân trọng sự hy sinh cho công việc ngoài xã hội của cha mẹ. Nhưng hầu như không bao giờ đạt đến mức độ mà chúng ta hy vọng và chờ đợi. Bởi vì điều mà các cháu thật sự quan tâm là thời gian, sự sẵn lòng lắng nghe và tình yêu thương vô điều kiện mà chúng ta dành cho các cháu. Thật dễ dàng khi chúng ta nói câu con cái là phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi nhưng chắc chắn để chứng minh những gì mình nói lại là điều không hề đơn giản. Bản thân tôi cũng thường tự cảm thấy có lỗi khi phải rời khỏi nhà trước khi các con tôi thức dậy hay phải giải quyết công việc vào bữa tối hoặc bỏ lỡ một buổi biểu diễn văn nghệ ở trường của các con lời khuyên này chỉ là một lời nhắc nhở đầy thiện trí với tất cả chúng ta rằng dù thời gian nuôi dạy con đôi lúc thật khó khăn và có nhiều áp lực nhưng thời gian đó không kéo dài mãi mãi chúng ta chỉ có một quãng đời rất ngắn sống bên cạnh nhau để hình thành mối quan hệ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trước khi các con lớn lên và sống tự lập lời khuyên này thực sự rất có ích đối với bản thân tôi và tôi tin rằng Nó cũng sẽ mang lại cho bạn ý nghĩa tương tự. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng thành công hay tiền bạc mà chúng ta có không thể thay thế cho bản thân chúng ta trong mối quan hệ với các con của mình. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên làm việc hoặc thành công không phải là điều đáng tự hào mà đơn giản chỉ là đối với trẻ con. Đấy không phải là những vấn đề chính. Điều mà con cái chúng ta thật sự muốn và cần là tình yêu thương của chúng ta, các con muốn ta lắng nghe những câu chuyện của chúng mà không suy nghĩ đến bất kỳ việc gì khác, không vội vã đến một nơi nào đấy, muốn ta xem những trận đấu bóng của chúng, không phải vì nghĩa vụ, bọn trẻ muốn được ta ôm vào lòng, trò chuyện vui vẻ cùng chúng, muốn là tâm điểm trong cuộc sống của chúng ta. Tôi cho rằng, trong giờ phút hấp hối, chẳng ai ao ước giá như mình dành nhiều thời gian hơn cho công việc, hoặc có thêm thời gian để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình mà chắc chắn sẽ có nhiều người hối tiếc vì đã không có nhiều khoảnh khắc đặc biệt đối với các con. Nhận thức được điều đó, vậy tại sao ngay từ bây giờ chúng ta lại không thay đổi những điều ưu tiên của mình? Hãy nói năng nhẹ nhàng. Khi nghe ai đó nói năng một cách nhẹ nhàng, chắc hẳn chúng ta đều cảm thấy dễ chịu và bình yên. Trước đây tôi cho rằng việc có hoặc không có một giọng nói nhẹ nhàng là do bẩm sinh của mỗi người. Dù vậy, trong thời gian qua Tôi đã khám phá ra rằng, việc nói năng nhẹ nhàng là một phẩm chất mà ai trong chúng ta cũng có thể có được thông qua việc luyện tập. Nếu đồng ý và thử áp dụng lời khuyên này, phần thưởng mà bạn nhận được hẳn sẽ rất tuyệt vời và xứng đáng. Khi ấy, ngôi nhà của bạn sẽ ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Quả thật, khi bạn nói với tốc độ quá nhanh và âm lượng quá lớn, năng lượng mà bạn phát ra có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp và bị kích động. khi ấy dù những điều bạn nói hoàn toàn không quay ý chê bai hay chỉ trích họ vẫn có thể suy diễn và cảm thấy điều đó nói cách khác giọng nói của bạn luôn chứa đựng một sức mạnh rất lớn truyền tải một thông điệp nào đó đến những người xung quanh bạn vì thế nếu bạn gửi đi thông điệp của sự mất kiên nhẫn hoặc bối rối, lo âu dù không nhận ra nhưng bạn đã làm giảm sút cảm xúc yêu thương bình yên và tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ đơn giản nhất Khi bạn hạ thấp giọng nói của mình, cả tâm trí lẫn cơ thể bạn đều sẽ được thư giãn. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và ít căng thẳng hơn. Ngoài ra, bạn còn nhận thấy sự thay đổi tương tự từ mọi người xung quanh và tựa như phép màu, tự thư thái và yên bình sẽ được nhân rộng trong khắp các gia đình. Đối với bản thân tôi, dù biết mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước để rèn luyện, tôi vẫn luôn ý thức và tự nhủ. Mình cần phải bình tĩnh lại trước khi muốn các con mình biết cách ứng xử ôn hòa. Và điều này thường được bắt đầu từ giọng nói của tôi. Nếu bạn muốn mọi người bên cạnh mình cư xử một cách bình tĩnh thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm là trở thành một tấm gương của sự bình tĩnh. Khi đó chắc chắn mọi người sẽ tôn trọng và lắng nghe những điều bạn nói một cách chăm chú và thành tâm. Hãy tạo phong cách riêng trong nhịp điệu và cách trò chuyện của mình. Nhưng Từ trải nghiệm của mình, tôi hy vọng bạn hãy áp dụng lời khuyên này. Khi biết điều chỉnh âm lượng và giọng nói của bản thân, tôi tin rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh mà nó tạo ra trong gia đình cũng như trong cuộc sống của bạn. Lời khuyên thứ 35 Luôn có óc khôi hài Hài hước là một trong những phẩm chất quan trọng góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp và giúp tất cả các thành viên trong gia đình trở nên thân thiết gần gũi với nhau hơn Quả thật, qua nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu, tôi nhận thấy rằng khôi hài là yếu tố không thể thiếu trong những gia đình sống hòa thuận và hạnh phúc Sống vui vẻ là một phẩm chất rất đáng quý Không những giữ cho cuộc sống của bạn luôn vui vẻ nó còn nhắc nhở bạn đừng quá khắt khe đối với bản thân cũng như đối với những người thân trong gia đình Sự hài hước đem đến cho tâm hồn bạn, sự tư thái nhẹ nhõm, đồng thời giúp bạn mở rộng trái tim mình Với những người xung quanh và biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, bên cạnh đó, nó còn xóa bỏ thái độ dè dặt và khoảng cách giữa các thành viên trong những lúc chuyện trò, tâm sự. Thật đáng tiếc cho những ai đã đánh mất tính vui vẻ, hài hước của mình. Những người này thường tỏ ra quá nghiêm túc, buồn bực và giải quyết hầu hết vấn đề trong sự khẩn cấp, vội vàng, khuôn mặt họ luôn bộc lộ sự lo lắng thái quá, luôn co có và hiếm khi họ được trải nghiệm những niềm vui đơn giản. Và tất nhiên, những người này sẽ thường xuyên chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Biểu hiện của một cuộc sống vui vẻ rất đơn giản, đó có thể là khả năng tự cười mình, hay việc cởi mở trước những yếu tố mới, biết chơi đùa, vui vẻ với con cái, với người bạn đời của mình. Có thể nói điều quan trọng không phải là bạn hài hước theo kiểu nào, mà vấn đề là bạn có thật sự cảm thấy thoải mái và vui vẻ hay không. Nếu bạn cho rằng mình đã đánh mất cảm giác vui vẻ thì cũng đừng quá lo lắng, bởi vì tìm lại nó không phải là chuyện quá khó. Hãy bắt đầu với nụ cười và sau đó hãy quan sát những người sống vui vẻ bên cạnh bạn. Đừng vội cho rằng cách cư xử của họ là thiếu suy nghĩ, mà hãy xem họ là những người vô tư, thư thái, sống vui vẻ. Không những không làm tổn thương ai, mà đó còn là cách sống có khả năng hàn gắn và đem lại sinh lực tươi mới cho con người. Khi quan sát những người sống thật tự vui vẻ, bạn hãy chú ý xem họ hạnh phúc ra sao và bằng cách nào mà họ giúp người khác thể hiện được những điều tốt đẹp nhất. Khi biết xem những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày không phải là vấn đề lớn, bạn sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Kho sách nói xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ Của một vị thính giả hảo tâm đang định cư tại Mỹ Chị Lương Thị Kim Anh Chị Kim Anh mong rằng Các bạn có thể vượt qua được những chuyện vặt vãnh trong gia đình Để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc Dẫu rằng chúng ta có hoàn cảnh khác nhau Môi trường khác nhau Nhưng ai cũng chỉ có một lần được sống Một lần may mắn đến với cuộc sống kỳ diệu này Và cũng một lần ra đi mãi mãi Không có một cơ hội thứ hai Để sống lại thêm lần nữa Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc Sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều Chúc các bạn sử dụng website khozachnói.com.vn Một cách hữu ích cho cá nhân Gia đình và đất nước Chào, tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ